Các bạn đang thưởng thức bộ truyền Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc khôngcốc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 34 Vụ giết người bằng súng Theo những gì Tô Tiên Sinh điều tra được kẻ tấn công cướp phá các mỏ khoáng sản của người Nhật hẳn là Nghêu Trắng ở vùng Thiên mà vừa khéo đúng vào dịp này lại có người ngăn cản việc thu mua của các mỏ khoáng sản Nếu nói Giữa hai chuyện này không có quan hệ gì, đâu có tin được. Vậy thì, chỉ cần điều tra nghiêu trắng thật tỉ mỉ là có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau, ngăn cản người Nhật thu mua các mỏ khoáng sản. Hiển nhiên, sự kiện cướp ngục mấy hôm trước ở Phụng Thiên quá là nổi bật. Viên sĩ quan trẻ tuổi dùng thuật lừa đảo Dương Đông kích Tây lấy giả làm thật, tốc độ như sấm văn chấp giặt ấy cùng với các thông tin về chiều cao, tướng màu, khẩu âm của gã. Nhanh chóng được bày ra trước mắt Tô Tiên Sinh Thú vị đấy thấu đoạn này chắc chắn là một cao thủ lừa đảo Tô Tiên Sinh xoa cầm lẫm bẩm Rốt cuộc là ai nhảy Trẻ tuổi như vậy mà gan dạ hơn người Thuật lừa đảo cũng cao siêu Khẩu âm thì cũng không đủ để khẳng định Cái này rất là dễ mô phẩm Nghĩ ngợi một hồi y gọi thuộc hạ đến Bảo thuộc hạ huy động lực lượng của Khuyết Môn tiến hành điều tra, tìm toàn bộ tư liệu về các cao thủ lừa đảo dưới 30 tuổi ở vùng Đông Bắc, chú ý đến những kẻ có thù với người Nhật Bản. Tô Tiên Sinh không cảm thấy tên lừa đảo này nhắm vào Khuyết Môn, mà hiểu lầm rằng gã muốn đối phó với người Nhật Bản. Nói như vậy vừa đúng vừa không đúng. Mạnh tiểu lục chẳng qua mượn một mũi tên bắn hai con chim mà thôi. Có điều, Tô Tinh Sinh lật dở nát bét cả cái đống tư liệu trong tay, cũng không tìm ra được nhân vật nào phù hợp. Những người này, nếu không phải tướng mạo chiều cao không phù hợp, thì là không có nhiều vốn liếng như vậy để mà mua chuộc hết đám quan viên, đấu đá cạnh tranh với Thương hội Nhật Bản. Ngày trước, vùng Đông Bắc này nghèo khổ cành cổi. Bất luận là người của môn phái nào trong tứ đại môn phái, cũng không muốn phát triển về hướng này. Giờ... Mặc dù mọi người đã hướng ánh mắt về hướng đây rồi, nhưng cũng không phải là trọng điểm. Tô Tinh Sinh cũng không hiểu rõ về người trong nghề lừa đảo ở Đông Bắc. Theo như tin tức mới nhắc cho thấy, từng có ba chủ mỏ khoáng, đồng thời nhận được sự hỗ trợ vốn, tổng số lên hơn 60 vạn đồng. Đối với khước môn, 60 vạn đồng đại dương có thể chẳng đáng là gì, nhưng với người bình thường, kể cả cự phú hay quan lớn quyền cao chất trọng, đa phần cũng khó một lúc mà gom ra được. Tính cả nước Trung Hoa dân quốc này, người có thể lấy ra nhiều tiền như vậy ngay lập tức, lại chỉ để phá hoại việc làm ăn của người Nhật Bản, chắc đến không quá 10 đầu ngón tay. Thương nhân coi trọng lợi ích, làm gì cũng trục lợi, bất luận là phú thương hay chính khách, đều coi trọng lợi ích làm đầu. Vì vậy, hành vi này quả thật là quá trái với lẽ thường. Mục đích của đối phương là Có lẽ không chỉ để phá hoại kế hoạch của người Nhật Bản mà mà là đối phó với khuyết môn. Tô Tuyên Sinh nghĩ tới đây thầm mắng bản thân hồ đồ đã nghĩ chẹt hướng. Quả thật cũng chỉ có ba đại môn phái còn lại mới có động cơ còn có đủ năng lực để làm như vậy. Tô Tuyên Sinh đánh một bức điện mật báo tin cho cha nuôi là ngô khắc dụng còn bản thân thì chạy đến đại liền. Mấy ngày nay Ở Đại Liên có cuộc họp mặt của thương nhân người Nhật Bản Y cần phải tham gia Hiện giờ Đại Liên đã phồng hoa hơn xa Lữ Thuận Chợ Lộ Thiên ở Tây Cương Tử vô cùng đông đúc Từ Giang Hồ ở chốn đầu đường cuối ngõ Luôn có thể nhìn ra được phần nào mức độ phồng hoa của một thành thị Có thương nhân thì sẽ có người mãi nghệ Bọn họ hỗ trợ cho nhau dựa giảm lẫn nhau Cũng như nơi nào có người thì nơi ấy có giang hồ vậy có giang hồ thì ắt có kẻ lừa đảo mặc dù nói trong thiên hạ có tứ đại môn phái lừa đảo nhưng không phải tất cả những kẻ lừa đảo đều là người của tứ đại môn phái ví dụ như cái gã đang trao bán hải bảo bối ở ven đường kia chẳng hạn kỳ thực trên giang hồ có một nửa ngành nghề và việc buôn bán có thể gọi là lừa đảo nhưng lại có thể đứng riêng ra xưng là việc buôn bán khác Bán hải bảo bối chính là bán đồ giả. Bọn họ tự xưng mình là khiêu chiêu, cũng tức là bán thuốc mắt. Có điều thuốc của bọn họ thì người trong giang hồ không ai dám khen người cả. Mở đây chẳng phải vì kiếm tiền đâu. Chỉ cảm thấy đây là bảo bối tốt mang ra khoe khoang với các vị thôi. Thứ này không có bán. Tình kia nói Người nói gì ta cũng chẳng thèm tin đâu. Tình Mặt sát ngươi có bán hay không? Ta thấy uh, ngươi chỉ là đồ bóc phét thôi. Cái gì mà bệnh mắt nào cũng chữa được chứ. Mắt ta từ lâu á, có tật. Ngươi cho ta thử xem nào. Một người khác nói. Về nãy, tên khiêu chiêu lấy ra một cái tảng đá to bằng nửa cánh tay. Bên trên có bám một số vỏ sò vỏ ốc gì đấy. Nói rằng món đồ tình cờ nhặt được này có tác dụng thần kỳ lắm. Có người hỏi y. Tác dụng thần kỳ gì? Y đáp là chuyên môn chữa bệnh về mắt. Có người không tin, liền cãi nhau với Y. Hai người, mỗi người một câu qua lại, càng cãi càng lớn tiếng, làm cho khá nhiều người quay lại xem. Tức thì, những kẻ hiếu sự nhau nhau, bảo Y thử một phen, nói rằng là lừa là ngựa, thì phải kéo ra dĩu một vòng thì mới biết được. Đến lúc ấy thật giả nhìn cái là biết ngay. Tên khiêu chiêu ngậm nghĩ một hồi lâu, rồi lấy làm biển cưỡng, đồng ý. Nói ra thì bệnh mắt của người chắc vắng kia cũng nghiêm trọng thật. Trên mắt phải của anh ta mọc ra một lớp màng mỏng. Anh ta bảo, đấy là lẹo mắt. Bệnh đã 7-8 năm nay rồi, gặp không ít bác sĩ, nhưng tất cả đều bó tay không làm gì được. Tên kia lấy ra con dao nhỏ, cạo một ít bột phấn từ gục đá hải bảo bối kia. Sau đó hòa lẫn với nước rồi nhỏ vào mắt cho người bị mắt bệnh. Trong lúc chờ đợi, có người hỏi đấy, rốt cuộc là thứ gì? Tên Kiều Tiêu giải thích. Tôi gọi nó là Hải Bảo Bối. Năm xưa tôi nhặt được lúc đi ra bờ biển. Khi ấy chỉ là một cái tảng đá lớn, bên trên bám ít vỏ sò vỏ ốc thôi. Cảm thấy mình như là có duyên bèn khuân về nhà. Trở về thì mới phát hiện chất liệu của nó mềm mại, trơn nhẳng. Sờ vào rất là thoải mái, mát mẻ, không giống như thứ đá tầm thường ở bờ biển. Tôi thật sự rất là thích thứ này. Liền đi khắp nơi tìm người giờ hỏi lai lịch của nó. Kết quả không có ai biết hết. Mãi đến mười mấy hôm trước à, có một cao nhân nói cho tôi biết á, Thứ này không có tên gọi đâu, nhưng có thể chữa được tất cả các bệnh về mất. Vì nó cực kỳ hiếm, nên nó còn quý hơn cả vàng nữa đó. Vậy đấy bảo là chính ông ta cũng mới chỉ nghe nói thôi, chứ cũng chưa từng gặp nữa đó. Nói tóm lại là thứ này hiếm lắm. Trong lúc nói chuyện, người thử thuốc khi nãy bỗng nhiên kêu toán lên, làm những người xung quanh giật nảy mình. Ôi trà, ôi trà, ôi trà, ôi, ôi sao mắt tôi mắc rủi thế này? À có đau không? Tên khiêu chiều có vẻ lo lắng hỏi. sao màn này, những người quay lại xem càng đông hơn. Bán bảo bối là đã có trò hay xem, trị bệnh cũng có trò hay xem. Có người nghi ngờ là càng hay. Nhưng hay nhất không gì hơn là đấu khẩu với nhau chữa bệnh mà xảy ra chuyện. Không phải lòng người không được như xưa... Mà là con người ai cũng thích xem náo nhiệt, xem trò cười, có lẽ đây cũng là chút niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống thiếu thủng này. Người thử thuốc nheo mắt nhớ mày định đưa tay lên dùi mắt, nhưng lại bị tên khiêu chiêu gạt đi. Chỉ nghe e nói, đừng có dầu ý, rốt cuộc là tình hình như thế nào. À, đau thì không đau, à, chỉ thấy mát lạnh. Vậy thì đúng rồi. Thời gian cũng hòm hòm rồi đấy. Tên kia nói đoạn, dùng bàn tay vén mí mắt người thử thuốc lên, rồi dùng con dao nhỏ khêu khêu. Kế đó cầm một cái nhíp lên, kẹp từ trong mắt người đàn ông kia ra một tấm màng mỏng. Người kia nhìn mọi thứ trước mắt với vẻ khó tin, lập tức giật nảy mình. Sau đó, địch con mắt còn khỏe lại, chỉ mở con mắt bị bệnh. Một lúc sau, mới vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ kêu toán lên, Khỏi rồi, à, tôi khỏi rồi. Tên kia gật đầu. Trở về bôi thêm ít thuốc mắc bình thường. Một hai năm là có thể khỏi hẳn thôi. Bôi thuốc của anh không được à? Tất nhiên là được. Bôi thuốc này hai ba ngày là khỏi. Nhưng cái thứ này của tôi có hạn. Quả thật là bảo bối, không có bán cho anh đâu. Người thử thuốc nằn nì một hồi lâu. Tên kia mới nhịn đau các thịt cạo xuống một ít bột phấn cho anh ta. Lấy 5 hào tiền Liền sau đó có người lại nói Nếu đã bán cho người kia rồi Thì cũng phải bán cho mình một ít Thứ này hiếm có, khó tìm như thế Hôm nay mà không mua Sợ là sẽ lỡ mất Sau này có bệnh mắt thì không biết Phải tốn bao nhiêu tiền nữa Mà còn chưa chắc đã chữa khỏi được Có thuốc này rồi thì không phải lo nữa Câu này chính là tiếng lòng Của đám người đang quay xung quanh xem Cả hội liền nhao nhao lên Tranh mua cho bằng được Trong đám người, Mã quốc lương cũng nóng hết cả mắt, muốn nhau lên mua, nhưng lại bị mảnh tử lục cản lại. Cả bọn đi khỏi một quảng, Mã quốc lương liền hỏi, lộc gia, đây là bảo bối đấy mà cũng đâu có đắt, mua một ít đi, sau này có muốn mua lại, chưa chắc gì đã gặp được đó. Nhiêu nhị và tạ đầy đầu lần này đi theo đến đại liên chơi, tiện thể nhận hàng. Nghe vậy, gật lấy gật để, coi bộ cũng đã động lòng. Lâm Tố Tố mỉm cười nói <cười> Lục gia không cho mua Trong đây chắc chắn có trò giả trá gì rồi Có phải vậy không lục gia Mạnh Tiểu Lục gật đầu Không sai Về nãy người được chữa bệnh Và người mua thuốc đầu tiên Đều là đồng bọn trên giang hồ Gọi là khô chiên Hoặc là dán dày Cái lớp mặn mỏng trên mắt của hắn ta Chắc là dán vào chỗ mí mắt Dùng lớp mặn mỏng của thịt hay là mang mắt của động vật gì đó, tại đầy đầu kinh ngạc thốt lên. Thế thì uh, mua thuốc của hắn cũng là giả rồi. Vậy không được, tôi phải đi phá, không cho hắn buôn bán nữa. Thế này không phải là hại người à? Mạnh tiểu lục xua tay cười bảo, trong nửa năm tôi đi lại trên giang hồ trước đây, từng nghe người ta nói chuyện, bảo những thứ thuốc này không thể xem là giả được. Hắn ta chẳng qua chỉ dùng thuật lừa đảo kiếm chút tiền thôi, không thể coi là hại người. Cục đá ấy làm từ hai loại dược liệu là muối khoáng và băng phiến, bôi lên mắt cũng rất tốt, có thể coi là thánh dược chữa bệnh mắt. Chỉ là hàng hóa ra đến đầu đường thì thành hàng rỡn, thịt thà bán rẻ người ta lại người kỹ vì sợ hỏng. Nếu trực tiếp bán hai vị thuốc này, liệu kiếm được bao nhiêu tiền? Bán thế nào cũng chẳng hơn được các hàng thuốc lớn. Vì vậy mới phải dùng những chiêu trò này. Nói là giả, chẳng qua thứ thuốc này không thể trị được cả trăm chứng bệnh về mắt mà thôi. Y hy vọng rằng chỉ cần bỏ ra mấy đồng tiền vốn nhưng nếu bán tốt sẽ kiếm được mấy trăm đồng. Đây là bản lĩnh. Bản lĩnh lừa gạt của những tay khiêu chiêu trên giang hồ. Cả bọn đều lấy làm kinh ngạc trầm trồ. Ô thì ra là thế. Lúc này, Một chiếc xe hơi chạy qua bóp hai tiếng còi Để bọn họ nhường đường Ở Đại Liên xe hơi không nhiều Như ở Bắc Kinh và Thượng Hải Vì vậy dân chúng đều tò mò nghi ngó Nhưng bọn tiểu lục Thì đã quan mắt rồi nên nằm ngơ Chỉ tránh vào vang đường Mà quốc lưng còn nhổ một bãi nước bọt Nhưng bọn họ không hề thấy Trong xe có người kéo rèm Nhìn qua cửa sổ xe rồi ngẫn người ra Người trong xe không ai khác Chính là Tô Tiên Sinh Y vô tình nhìn một cái liền trông thấy ngay Mạnh Tiểu Lục liên tưởng các sự việc với nhau rồi lại nhớ đến miêu tả người đóng giả viên sĩ quan trẻ tuổi trong tin tình báo y lập tức nghĩ ra tên lừa đảo kia hẳn chính là Mạnh Tiểu Lục chứ không nghi ngờ gì nữa nhắc thời Tô Tinh Sinh nảy ra ý định giết người Mạnh Tiểu Lục vốn dĩ chỉ là một nhân vật không đáng kể nhưng cũng tại tên Khương Khang kia suối quẩy không ngờ trong lúc vô ý lại vướng mắt với gã khuấn gã vào trong cuộc gây ra không ít phiền phức và biến cố, dẫn đến kế hoạch chu đáo chặt chẽ của khuyết môn buộc phải tạm thời điều chỉnh. Mặc dù cũng chưa gây ra tổn thất gì, trên đời này không có kế hoạch nào mà kín kẽ đến những giọt nước mà không lọt ra, nhưng tên mạnh tiểu lục này vẫn là quá phiền phức. Tướng ở bên ngoài có thể không cần phải theo quân lệnh. Tô Tiên Sinh sau khi báo cáo cho ngô khắc dụng mà không nhận được bất cứ hồi đáp gì, Ngay trong ngày hôm ấy, liền phải người đi loại trừ Mạnh Tiểu Lục. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tiểu Lục lại dẫn cả đám người ra ngoài nghiên ngó. Biết mình, biết người, trăm trần trăm thắng. Người Nhật Bản muốn xâm chiếm giới thương nghiệp Đại Liên, vậy thì Mạnh Tiểu Lục buộc phải tìm hiểu giới kinh doanh ở đây. Người lạ, đất không quen, chỉ có thể đi nhiều xem nhiều mà thôi. Mã Quốc Lương mua mấy cái bánh rong biển, Bữa sáng lúc nãy đã tiêu hóa hết trong lúc đi loanh hoanh ở chợ sớm rồi. Nhìn đám người nhộn nhịp trên đường phố, y chỉ cảm thấy buồn chán kinh khủng. Đám người lục gia thì cứ vào hết tiệm này đến tiệm khác. Mỗi lần đi vào đều nói chuyện rõ lâu. Mã quốc lương hoàn toàn không có chút hứng thú nào, liền ngồi ngoài phố gặm đồ ăn. Hoàn toàn không muốn vào trong đấy để nghe bọn họ nói chuyện. Bất thình lình, có tiếng súng vang lên. Mã quốc lương đang nhét đầy đồ ăn vào trong miệng, Kinh hại đến xém chút nữa thì ngạn chết. Nhìn về hướng tiếng nổ, y thấy như cái xác đánh ngang tay. Lúc tiếng súng vang lên, mạnh tiểu lục đang từ trong một cửa tiệm bước ra. Lúc này, gã đang ôm vai định rút vào trong bên tiệm. Còn Mã Quốc Tài và tên Thổ phỉ Tà Đại Đầu thì đang đấu xuống với kẻ địch. Mã Quốc Lương đứng ở mé cửa của tiệm đó. Y nhìn thấy phía bên kia rất rõ. Có một người đang chen qua đám người hoảng hốt vì cuộc đỏ súng đang chạy về phía bọn mạnh tiểu lục. Kiểu ngược dòng này rất dễ khiến người ta chú ý, mà Mã Quốc Lương cũng thấy người kia đã rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Nòng súng đen ngờm nhắm chuẩn vào mạnh tiểu lục. Chỉ còn hai 3 bước nữa là chạy được vào bên trong cửa tiệm. PANG! Tiếng súng văng lên, máu bắn tung tué, Mã Quốc Lương trầm chậm, chậm gục xuống.